Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giới audio .org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Dường đơn hay dường đôi tác giả cầm sắc tỳ bà người đọc Su đối chiếu xong chứng từ xuất hàng Phổ Hoa nhận được điện thoại của Ngô Thế Nam hẹn buổi tối cùng đi ăn cơm cậu ta hình như vừa lái xe vừa gọi nói chuyện không rõ ràng bên cạnh còn có giọng người khác bệnh không. Mình có lẽ phải tăng ca Phổ hoa nói dối Che giấu sự bức an trong lòng Hôm khác đi nhé Ừ vậy hôm khác Ngô thế này em nhẹ nhàng cướp máy Không tỏ ra chút nào không vui Nhưng trong lòng phổ hoa do dự Sợ bị vạch trần Tan làm đành ở văn phòng để mọi người về hết Nhưng không may lại gặp cậu ta trên đường về Vừa ra khỏi văn phòng liền thấy cậu ta Đứng bên lề đường xuống xe Tay xách túi đồ ăn mua bên ngoài Bận xong rồi à Cậu ta khóa xe, lắc chìa khóa chậm rãi bước tới Trên chìa khóa xe to nhất cũng có một tòi dán chữ màu hồng Ừ, bọn cậu ăn xong rồi à Bộ Hoa thấy đằng sau ngôi thế Nam không có ai Ngờ rằng cậu ta hẹn riêng cô bèn hỏi Họ đâu? Vậy mình mình thôi ngồi thế Nam lắc lắc cái túi trong tay Cậu rảnh không? Triệu Phong đi tới nhà mẹ vợ Ăn chưa? Mình chưa, về rồi ăn Bộ Hoa nói xong có chút hối hận Vậy thì cùng ăn nhé Ngô thế nam mở túi trong tay ra cho phổ hoa nhìn Đùa gà thế nào Thôi phổ hoa cười từ chối Ngô thế nam nhúng vai Xách túi với vẻ không sao hết Đi được vài bước liền quay đầu lại hỏi cô Mình đưa cậu về nhé Phổ hoa hơi ngó ra Không kịp trả lời đã bị cậu ta cướp lời trước Không cần đúng không Cậu ta nói như vậy Càng cho thấy cô không biết giao tiếp Mấy lần cậu ta hẹn đều vì nhớ đến tình nghĩa bạn bè trước kia Cô năm lần bể lượt, từ chối căn bản không nể mặt cậu ta Nghĩ như vậy, bộ Hoa hơi ấy náy, do dự một lát liền nói Vậy được, ngồi xe cậu cho tiện Ok ngô theo nam vài bước đã trở về chỗ để xe, mở cửa xe Tuy nói như vậy, nhưng sau khi cô ngồi vào ghế sau Hai người đều không nói gì, cũng chẳng có gì để nói Bộ Hoa ôm túi theo thói quen Tay đặt trên đầu gối giống như một cô nữ sinh Vì đây là lần đầu tiên ngồi xe của Ngô Thế Nam, cô không nhìn xung quanh như mọi ngày, chỉ chăm chú nhìn đồ trang trí treo trên xe, cảm thấy ghế sau còn có nhiều linh kiện máy tính. Tay sợ phía sau, quả nhiên đụng phải mấu kim loại của một bảng mạch điện bị châm một cái. Sao vậy? Ngô Thế Nam nhìn đường, liếc cô một cái từ gương chiếu hậu. "Không sao." "Sao không ngồi ghế phụ?" Cậu ta chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình. Cô muốn nói không quen. nhân lại cảm thấy không ổn thỏa trong đầu xoay đi chuyển lại chỉ nhớ tới lời vịnh bác buộc miệng nói ra đó là ghế cho chó ngồi ngô thế nam không nén được bật cười bản thân phổ hoa cũng cảm thấy bối rối quay đầu đi hơi cong cong khóe miệng tiếp xúc với ngô thế nam nhẹ nhàng hơn cô nghĩ đến nhà cô chỉ mất vài phút cd trong xe chưa phát xong hai bài hát đã tới tầng dưới nhà phổ hoa cậu ta không xuống xe tiễn cô lên tầng chỉ hạ kính chỗ ghế lái hò đầu nói với cô này á đừng quên hôm khác không phải làm thêm thì cùng ăn cơm nhé cậu ta giơ tay kéo cửa kính lên Cách tấm kính phổ hoa vẫn có thể nhìn rõ chút hẹp hòi kèm theo chút kiêu ngạo lúc xưa trong mắt của ngô thế nam cô chạy lên tầng khi mở cửa mới nhớ ra mình quên không cảm ơn ngô thế nam là người vô cùng thông minh lý do từ chối vì làm thêm có lẽ sớm bị cậu ta đáng ra rồi chỉ không bốc trừng mà thôi Nhưng cách làm của cậu ta lại không khiến cô ghét bỏ Ngược lại vì bản thân ở thiên tân Nên theo bản năng có thiện cảm đối với bạn bè cũ vì vô cùng nhàm chán Nhưng lúc Lâm Quả Quả đã làm xong luận văn Lại không cần nập bản thảo Phổ hoa tới làm khách nhà cô ấy Tuy không phải lần đầu tiên đến Lại không cần ở qua đêm Nhưng cô vẫn chuẩn bị rất nhiều quà Còn mua cho Lâm bác siêu nhân Ultraman trang bị mới Lâm Quả Quả mặc chiếc vé dài ở nhà ra mở cửa đón cô Cô ấy đang đắp mặt nạ Dùng một chiếc bút chì đã gãy đầu Cài lên mái tóc dày Có nét hấp dẫn riêng Cô ấy lấy trà hoa quả ra chiêu đãi Phổ hoa xem bài viết trên chuyên mục của tạp chí kỳ mới Cái nào Cô ấy ngồi đối diện với phổ hoa Gọt cam trong đĩa Vì sao cô nghĩ đến chủ đề này Phổ hoa lại nhìn tiêu đề chuyên mục Hôn nhân thất bại Cảm thấy có chút giật mình Cô đọc trước đi Đọc xong rồi nói dáng vẽ lâm quả quả không hề vội vẽ Vậy được tôi đọc lần nữa Ngồi trong phòng khách có thể nghe thấy tiếng bộ phim xá xám và cười non vọng ra từ phòng lâm bát mùi hương thơm tỏa ra từ quả cam Hai người đều im lặng Chỉ có phổ hoa thi thoảng lật trên tạp chí ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với lâm quả quả Chuyên mục dài hơn vạn chữ Khi đọc xong, quả cam trong tay lâm quả quả được cắt thành từng miếng đặt trong đĩa rồi Thế nào? Lâm quả quả kéo đĩa cam tới trước mặt phổ hoa Phổ hoa vẫn còn chìm đắm trong nội dung chuyên mục hoa lộ vẻ xúc động vì sao nói hôn nhân là chiếc khóa nếu không nên so sánh với cái gì lâm quả quả khoái cốc trào hoa quả của mình phổ hoa nghĩ rất lâu nhân không tìm ra được một từ thích hợp để miêu tả hôn nhân và tâm trạng của mình lúc này cô hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của lâm quả quả đưa ra trong bài viết nhưng không hề cảm phục lời văn của cô ấy tôi không thể nói rõ tuy đã trải qua hai năm hôn nhân nhưng tôi không hề cảm thấy đó là chiếc khóa vậy cô cảm thấy là cái gì Tôi cảm thấy khổ hoa trầm mặt một lúc. Nhiều hơn là sự thả hiệp, rất nhiều, rất nhiều sự thả hiệp, giống như mê cung đi không đến điểm cuối cùng. Như vậy à? Lâm Quả Quả vội cầm quyển sổ nhỏ trên bàn, viết vài chữ. Khi đặt bút xuống, cô ấy nghiêm nghị nói: "Tôi chưa từng kết hôn, về phương diện này có lẽ không có kinh nghiệm như cô. Nhìn từ góc độ của tôi, quan hệ pháp luật của hôn nhân, bản thân nó chính là một chiếc khóa." Xác định hình thức một vợ chồng cho quan hệ của hai người Ngoài phạm trù ràng buộc về pháp luật và đạo đức Còn có một tình cảm từ tinh thần đến thể xác Quy tắc như vậy lẽ nào không giống chiếc khóa ư Lông quả quả đứng chầm chậm và bước quanh phòng khách nhỏ Ví dụ như cô, cô từng kết hôn Sau đó lại giải thoát Giống như đã khóa rồi lại mở ra còn tôi chưa bao giờ hy vọng bị ràng buộc Vì vậy cho dù có lâm bác Tôi vẫn duy trì cuộc sống như trước đây Tôi không hy vọng cái khóa đó đưa đoạt đi lý tưởng của tôi cũng như cô nói hôn nhân tràn đầy sự thả hiệp lâu rồi sẽ khiến ý chí của con người mềm nhũn trì trệ thiếu đi sức sống trì trệ thiếu đi sự sắc xảo tôi không hy vọng sống như vậy vì thế tôi không leo gông xiền tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận cũng có những cuộc hôn nhân hạnh phúc có chiếc khóa hoàng mỹ tôi không dũng cảm như cô bỏ hoa đến miếng cam dung dốt khi nuốt xuống họng lại mơ hồ thấy chết có muốn nói chuyện của cô không Lâm Quả Quả trở lại ngồi bên Phổ Hoa Kề sát cô trên ghế sofa Ta mò rất lâu rồi nó cũng muốn nói Tôi Phổ Hoa không phải không có khúc mắc. Cô chưa bao giờ mở lòng với người khác Kể cả với Quyên Quyên Nhưng cũng việc che giấu quá lâu Nên đối với sự xảy ra 14 năm nay Bản thân cô cũng không có cách nào suy nghĩ rõ ràng Chuyện của chúng tôi quá nhiều Không biết bắt đầu từ đâu Lâm Quả Quả nghĩ một lúc thận trọng đề nghị Vậy thôi Nói về chuyện hai người ly hôn trước nhé cổ hoa đón ánh mắt cô không trả lời ngay mà suy nghĩ và im lặng hồi lâu mới đủ dũng khí lên tiếng chúng tôi ly hôn khoảng 2 năm trước tôi đề nghị trước đó chúng tôi có vài vấn đề nhưng không đến nỗi phải chia tay sau này một người bạn thời trung học về nước bạn học nam ừ ba chúng tôi từng học cùng lớp là bạn thân của anh ấy sau đó sau đó anh ấy luôn không tin tưởng tôi cho rằng giữa tôi và người đó từng có gì đó Vì vậy không ngừng cãi nhau Đến cuối cùng thì chia tay Phổ hoa bất đắc dễ miếm miếm môi Có chút hiu quạnh Vậy cô và người đó từng có gì không Lâm quả quả hơi tò mò Không có Chúng tôi chỉ có thể nói rằng là bạn bình thường Phổ hoa không tìm ra cách giải thích hợp lý hơn Để giải thích quan hệ của cô và kẻ an vĩnh Khiến vấn đề phức tạp hóa thì thà rằng không nhắc tới còn hơn Sau đó giải quyết thế nào Tôi muốn nói cô và chồng trước ấy Chúng tôi làm thủ tục nhưng không hề nói cho hai bên gia đình Vì đều chưa thích ứng với sự thay đổi như thế Vì vậy với bên ngoài vẫn có thể hiện giống như xưa Khổ hoa Trúc Tơ lột kén sẽ vào trong ký ức được trông giấu rất sâu Thử tìm kiếm dấu vết rõ ràng nhất mà vẫn Đạo lưu lại Chúng tôi vẫn gặp mặt mỗi tháng khoảng một hai lần Anh ấy đúng giờ đưa tôi về nhà thăm bố Khi thoảng tôi cũng tới nhà anh ấy Hai bên gia đình mới biết năm ngoái Bao gồm cả anh trai anh ấy và bạn bè, bè xung quanh đã giống hai năm rồi Vì sao lại chọn lúc đó để nói ra Lâm quả quả không hiểu về vì... Phổ hoa cảm thấy không thể chịu đựng nổi Nhưng vẫn nói ra sự thật đột nhiên anh ấy tái hôn Lâm quả quả không tiếp tục tri hỏi nữa cầm quyển sổ nhỏ trên bàn Giữ chiếc bút chờ đợi tâm tình Phổ hoa quay trở lại Chúng ta có thể không nói chuyện này được không Được Nói cái gì tùy thích Cô muốn nói gì cũng được Lâm quả quả thêm nước trà đưa tới trước mặt phổ hoa Hay nói về chuyện rất lâu trước đó đấy nhé Không khiến cô khó chịu Giúp tôi hiểu về chồng cụ của cô Hoặc các hai người chung sống Rất lâu trước kia Trước kia là bao lâu Ví dụ hai người đi học Hai người chẳng phải là bạn học ư Bạn học đại học à Không, là thời trung học Nói chính xác là bắt đầu từ lớp 9 Lớp 9 Lâm quả quả gật đầu Nói vậy hai người quen nhau rất nhiều năm rồi Vâng, tới mùa hạ năm nay là 15 năm Năm đó tôi được chọn vào lớp trọng điểm Anh nói ngồi sau tôi Mượn cách mở đầu an toàn này Phổ hoa bắt đầu thuật lại quá trình Tờ quen cho tới thân của cô Và vĩnh đạo Cô kể rất chậm, vừa kể vừa dừng lại Có lúc xa vào sự im lặng vô cớ Một lúc sau mới tiếp tục Lâm quả quả rất nhẫn nại Khi phổ hoa dừng lại Cô liền cầm bút, tiếp sạch sạch lên giấy vài từ Phổ hoa tiếp tục kể Cô liền ngừng bút, kiên tâm lắng nghe Kể tới việc phân lớp năm lớp 11, Lâm Bác chạy ra Trong tay bê siêu nhân Ultraman phổ hoa tặng Chạy tới lên lên đùi Lâm Quả quả diễn vẻ hưng phấn nghiêm túc hỏi Mẹ, Ultraman và xói xám ai lại hại hơn? Lâm Quả quả nhớ mày Bất đắc dĩ cười xin lỗi phổ hoa Trả lời câu của Lâm Bác Chắc là Ultraman Sai, là vợ xói xám lợi hại nhất Lâm Bác học tư thế và giọng điệu của nhân vật trong phim hoạt hình Học thuộc lòng mấy câu thoại không biết ở đâu ra. Lâm Quả Quả bế Lâm Bác về phòng, trước khi đóng cửa, cậu bé nhất định giải ra khỏi vòng tay của mẹ, hòa đầu nói với dì Phổ Hoa, "Cảm ơn dì dị dì." cuộc nói chuyện bị ngắt quãng, Lâm Quả Quả ra khỏi phòng, Phổ Hoa đã không còn tâm trạng kể nữa. Cô mang vỏ cam vào bếp, đứng cạnh quạt gió nhìn Lâm Quả Quả thu giận tận thứ. Hoa mùa thứ nhất bên ngoài đã tàn, mùa thứ hai vẫn chưa nở. Sợ sương động trên cánh hoa ban đêm, thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh trăng dịu dịu ống ánh. tiết lạnh mùa xuân đã qua, nhưng tuần dưới nơi lâm quả quả sống vẫn hơi lạnh. Ra khỏi khu nhà, khổ hoa kiên quyết không để lâm quả quả tiễn. Trên đường có rất nhiều sinh viên, tuần tốt tụ tập quanh trường đại học. Bến xe buýt rất nhiều, hơn chục điểm đổ trên một con đường. Phổ hoa một lúc lâu mới tìm thấy chuyến xe buýt mình phải đi. Cô đứng đợi xe bên đường. tiện tay lấy tạp chí của long quả quả trong túi ra tìm bài viết hôn nhân thất bại đọc dưới ánh đèn đường xe buýt qua điểm độ rất ít hướng một chiều có chiếc taxi quay đầu Của hoa lủi lại tiếp tục cúi đầu đọc cô nghe thấy tiếng xe dần có khách xuống sợ hiểu lầm cô liền đứng dưới biển báo xe buýt nhưng vô tình phát hiện bốn lần người khách đó hơi quen đợi người đó khoác hành lý bước tới bên cạnh tháo chiếc khăn rằn ri trùm đầu xuống nhìn rõ mặt anh cổ hoa mới buộc miệng kêu tên anh Vĩnh Bác Người đó sửng sờ, dáng vẻ ngạc nhiên Phổ Hoa, sao em lại ở đây? Thế giới rộng lớn đến vậy lại có thể gặp Vĩnh Bác ở đây Phổ Hoa quả thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Họ tìm quán ăn nhanh gần đó Vĩnh Bác gọi trà nóng cho cô đặt ba lô xuống tìm chỗ thuận tiện để nói chuyện Sau khi rời Bắc Kinh đã xảy ra rất nhiều chuyện đặc biệt là sau bức thư đó Vĩnh Bác rõ ràng xa cách hơn Thấy mệnh giấy trong tay anh Phổ hoa uống cốc nước hồng trà nhạt Không biết nên nói từ đâu Đến bao lâu rồi Đã khỏe chưa Vĩnh bác thở dài Đặt lãnh giấy viết tay vào trong túi Vẫn ngồi nè Sao tết em mới đến Sao anh lại ở đây làm việc à Phổ hoa khẽ giọng hỏi Anh đến thăm một người bạn Vĩnh bác trả lời đơn giản Rút di động ra nhắn tin Phổ hoa lặng lẽ quan sát vẻ bùi bặm của anh Hình như vừa chụp ảnh dẫn ngoại trở về Hành lý dưới đất không thấm nước, bụi bọng tầng lớp Trong đó lộ rõ một đôi giày trượt ba tanh chưa bốc vỏ Màu xanh sáng chói là cỏ cũ trẻ con Có chút xa lạ với nghề chụp ảnh của anh Bảng. Phổ Hoa chưa từng nghe Vĩnh Bác nhắc tới chuyện Anh có người quen ở Thiên Tân Vĩnh Bác nhúng vai không nói rõ Ừ, nghe ra anh không muốn nói nhiều Phổ Hoa buồn bã không lên tiếng Hình như nói gì đều không thích hợp trong hoàn cảnh này Đến công việc của anh, cô cũng không biết có nên quan tâm hỏi han một chút không? Hai người cứ như vậy à? Vĩnh Bác phát vỡ sự im lặng trước, cầm chiếc thị trong tay, khoáy không mục đích Phổ Hoa không có lời nào để đáp, coi như im lặng Nếu không, cô cần có thể làm thế nào đây? Bám vào, bám lấy Vĩnh đảo không muốn Trong nhà đã ổn chưa ạ? Ý em là bác trai và bác gái Phổ Hoa cẩn thận hỏi, bị Vĩnh Bác trừng mắt không khách khí Thay đổi cái xương hôi nhanh như vậy à Trong lời nói của anh có chút ý mỉa mai, Nhưng xong lại cảm thấy hết hứng Bỏ thìa đi uống nốt nửa lớn cốc trà nóng Cũng cha phải Anh quên đó là chuyện của hai năm trước rồi Nhưng anh không hiểu Hai đứa sao lại thế Đừng nói chuyện này nữa Công việc của anh vẫn tốt chứ Phổ hoa cười cay đắng chuyện chủ đề Bởi như vậy Chạy khắp nơi chẳng ổn định nơi nào Được chứ không thể không về Bắc Kinh một chuyến Lại hủy bỏ một vụ ở Lào Vì sao? Vĩnh bác tợ ý trách cô biết rõ Cố hỏi Người trong nhà sao có thể mặc kệ nó Bố anh muốn gặp em Lại bắt nó dẫn cầu nhân về nó cho rõ Tính nó cũng không rõ Ngàn lên thì mười con bò cũng không kéo lại được Chết cũng không nhận cái gì cả Cuối cùng âm ý đến nỗi Bệnh tim của bố lại tái phát Không đón năm mới được Anh chỉ có thể trở về nghe những điều này Ngoài ấy nấy, phổ hoa không nghĩ ra được còn có thể nói gì đi sau vẫn cảm thấy trục dạ Xin lỗi, em không ngờ sẽ như vậy Khi đó em thật sự không nghĩ được nhiều đến hết Em chỉ hy vọng không ảnh hưởng tới họ Họ Vĩnh Bác nhướng mày Em nói ai Phổ hoa ôm cánh tay dựa vào thành ghế nhìn Vĩnh Bác Anh biết rõ mà Vĩnh Bảo và Họ ừ. vĩnh bác hơn một tiếng từ xưa nhìn hai đứa đi đến bây giờ chuyện của hai đứa anh không muốn hỏi nhiều nhưng lần này khổ ha anh không để không nói hai đứa đều không hiểu chuyện không nghĩ cho người khác một chút nào thôi bỏ đi không nói nữa vĩnh bác lắc đầu thích thật sâu kéo tay áo xem giờ xin lỗi đừng nói xin lỗi em không có lỗi với anh không cần xin lỗi anh Tỉnh bác nói xong, rút tờ giấy trong túi ra, viết phương thức liên lạc của mình Đây, tuần này anh ở đây, rảnh thì tìm thời gian nói chuyện nhé Anh đổi số khác rồi, vẫn mở máy 24 tiếng Vâng, Cổ hoa nhận tờ giấy, đọc một lượt dãy số trên đó, rồi cất vào túi Anh đã định khi nào đi chưa? Tỉnh bác khoác ba lô, có thể là tuần sau Ra khỏi cửa hàng anh nhanh, anh tiện cô quay trở lại xe buýt Trên đường hai người, ai cũng mang tâm sự không nói gì nữa trong lòng phố hoa bốn vị chua cay mặn đắng hòa tan vào nhau cô luôn cảm thấy ấy náy trước khi lên xe buýt cô lấy hết dụng khí nói cho vĩnh bác biết chuyện hai năm trước em thật sự rất ấy náy phiền anh chuyển lời đến bác trai và bác gái hy vọng họ giữ gìn sức khỏe em đi đây vĩnh bác ngực đầu tay đút vào túi áo mắt tiễn chiếc xe buýt đưa phố hoa rời xe quay người trở lại góc đường trên xe phố hoa nhập số điện thoại của vĩnh bác đưa vào di động Số cổ cũng chưa xóa, nhưng trong một người liên hệ có đặt anh vào nhóm bình thường Ngày hôm sau xong việc công ty, nữ trần mở tập file trong document Phổ Hoa tìm thấy bức ảnh Vĩnh Bác gửi cho cô Click vào mở ra một bức ảnh phong cảnh cát vàng trải dài Cô nhìn chăm chú rất lâu Trong giấc mơ đêm trước, gương mặt Lâm Quả Quả và Vĩnh Bác luôn phiên xuất hiện Từ lời nói của họ, Phổ Hoa không nghĩ một lần nhìn thấy bản thân mình Bước tiếp theo đi về phía nào Nghĩ kỹ rồi phải xuất phát Nhưng tới thiên tân Cô vẫn lẫn quẩn với phương hướng khi đến Xoay ngồi tại chỗ Ngập ngừng không tiến lên Ăn trưa xong Các đồng nghiệp trơi bài trong văn phòng Cô tới phòng trà bên cạnh nghỉ ngơi Một mình ngồi uống trà Lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Lâm Quả Quả tối đó Khi ấy Lâm Quả Quả nói Cô vẫn còn quan tâm Hơn nữa còn quan tâm hơn cả bản thân cô muốn Cô có thể cảm nhận được Trến tránh không có tác dụng Cô không phải là người biết cách trến tránh Bây giờ cô chỉ đang đánh lừa bản thân Nếu có thể quên đi, cô đã quên đi hai năm trước rồi Trong lòng vẫn hy vọng trở về bên cậu ấy, đúng không? Câu hỏi này, phụ hoa không biết rõ Tâm trạng hiện nay của họ giống như thế cờ của bố Bước cuối cùng là nước cờ chết, không thể cứu vãn Cuối cùng phụ hoa vẫn không liên lạc với Vĩnh Bác Anh cũng không chủ động gọi điện cho cô Tới ngày anh sắp đi, cô chỉ gửi tin nhắn thăm hỏi Chúc anh lên đường bình an Phổ hoa không đại hài âm của Vĩnh Bác Anh phiêu bạc quen rồi Có thể nhìn mọi việc thoáng hơn cô Quên cũng nhanh hơn Phổ hoa tự an ủi bản thân như vậy Đổi màn hình máy tính trở về màu xanh mặc định ban đầu Ngoài việc thi thoảng ngủ không ngon ra Phổ hoa không còn nghĩ tới Vĩnh Bác nữa MSN của anh vẫn ở trạng thái offline Sẽ không đột nhiên có cửa sổ chat nhảy ra trước mặt cô nữa Trên đường đi làm Tên làng qua sạp báo lật tìm mấy cuốn tạp chí lữ hành mới phát hành gần đây Cũng không nhìn thấy ảnh của Vĩnh Bác Tình trạng như vậy kéo dài gần một tháng Phổ hoa mới bất ngờ thấy anh ấy lên MSN liền hỏi Vĩnh Biệt Gần đây anh khỏe không? Avatar của anh đổi sang hình xóa xá xám Xóa xá xám Rồi Thiên Tân trước thời gian dự định Không kịp nói với em, đừng để ý nhé Vĩnh Biệt Không sao, anh rất bận nhỉ xám Ừ, bụng muốn chết luôn, đang ở kim mã bích kê Vĩnh biệt Ở đâu ạ? xám Cùng mình Sáng sớm mai đi đại lý Sau đó sang Sanrila la và hồ Colo. Vĩnh biệt Thích thế Xoay xám Anh đi chục lần quen rồi còn em Vĩnh biệt Em cái gì? Xoay xám Sống thế nào? Vĩnh biệt Vẫn vậy Ngày nào cũng thế Anh thế nào? Xoay xám, rất tốt Vĩnh biệt, anh có tới nữa không? Xoay xám, có Trở về từ Hồ Cô Lô thì đến Vĩnh biệt, vâng Xoay xám, có chuyện muốn nói cho em biết Vĩnh biệt, chuyện gì ạ? Xoay xám ừ. Vĩnh biệt, chấm hỏi, chấm hỏi chấm hỏi. Xoay xám, thật ra Vĩnh biệt, chấm hỏi Xoay xám, mở đi Anh phải lên đường rồi Sau này nói sao nhé, tạm biệt Vĩnh Biệt Vâng Thời gian 10 phút, Vĩnh Bác vội vàng lên mạng Vội vàng ao khỏi mạng Của Hoa không rõ lần nói chuyện này Phải chăng hàm ý rằng họ vẫn có thể làm bạn Cô rút chi động ra, gửi tin nhắn cho Vĩnh Bác xóa đi thói quen viết lên tường bình an Chỉ ghi hai chữ đơn giản Bảo trọng Không lâu sau, Vĩnh Bác gửi tin nhắn hồi âm Trình đã viết Thật ra, cầu nhân vẫn luôn ở Mỹ